Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quang đáp, anh không thấy. Rồi Quang đổi đề tài. Phượng có phải đi làm gì không? Dạ thì em vẫn làm ở xí nghiệp. Nhưng mà tới cái hôm anh Trực đến thăm, biếu xí nghiệp cái TV thì người ta cho em nghỉ. Muốn nghỉ bao lâu cũng được hết á. Nhưng chắc em thôi luôn, lương ít quá, không đủ mua cái áo. Quang hạ giọng thiết tha. Anh mời em đi chơi bữa nay nhé. Ừ, cảm ơn anh. Đi chơi với Việt Kiều hồi hộp lắm." Quang cười gượng. "Tại em không may em gặp thằng trợc chứ đâu phải Việt Kiều nào cũng liêm manh. Những đứa tự ti mặc cảm thì thường hay nói dóc để che đậy sự thật. Anh không phải loại người đó." "Thế thì anh làm gì bên Mỹ?" Quang không trả lời ngay. Từ ngày về thăm nhà, câu hỏi đấy đã được đặt ra rất nhiều lần. Hầu như bất cứ ai gặp Quang cũng muốn biết về đời sống của gã ở Hoa Kỳ. Và thường thì gã chỉ nói vắn vắt, gã là kỹ sư lâm sản. Mảnh bằng tưởng tượng ấy dù sao cũng có dính dáng xa gần đến cái nghề cắt cỏ đích thực của gã tại Cali. Nhưng hôm nay, ngồi trước mặt Phượng, biết Phượng đang mang đầy ngờ vực, sau một lần chim đậu cành mềm, không còn tin tưởng lời nói của Việt Kiều nữa, nên Quang bò hẳn ý định khoe khoang. Lúc nãy khi tự giới thiệu mình là Chief Engineer, gã đã thấy mình lỡ lời. Cũng may, hình như Phượng không hiểu hai chữ tiếng Anh đó cho nên vẫn còn thắc mắc về gã. Gã đáp: "Mình Mỹ thiếu gì nghỉ, làm cái gì cũng xong được." Gã bỏ dở câu nói và chuyển mục. "Bữa nay anh bận lắm, có hẹn với giám đốc công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương, nhưng anh muốn mời Phượng đi chơi. Chuyện làm ăn dời lại ngày mai cũng được. Công ty Thái Bình Dương mời anh hợp tác, nhưng anh chưa quyết định vì anh muốn giữ cái phần chủ động trong business. Anh sẽ đặt chạm liên lạc ở Bangkok." đi đi về về nhập các loại máy móc và xuất khẩu tôm cá. Bên Thái Lan thì anh có người rồi, bên này thì anh chưa tìm được ai tin cẩn. Phượng có muốn làm cho anh không? Phượng không phải làm gì cả, chỉ đại diện công ty của anh mà thôi. Đề nghị hấp dẫn quá, cứ như bình thường thì Phượng vồ ngay lấy, nhưng lúc này nàng đang chán đời nên hững hờ bảo Quang: "Em có biết làm cái gì đâu, anh tìm người khác đi vậy." Hoàng thất vọng vì không ngờ mang cả một cái mồi lớn như thế ra nhử mà vẫn không câu được con cá, gã bứt rát. Nghề dạy nghề mà em có gì đâu, em chỉ việc làm đại diện cho anh thôi, công việc thì đã có người khác lo. Nhưng mà thôi, tùy Phượng suy nghĩ. Phượng cho anh địa chỉ hôm nào anh đến thăm. Gã giục hai ba lần Phượng mới miễn cưỡng đọc số nhà, vì tâm tâm cũng chẳng muốn mang lấy một thằng Việt kiều thứ hai về giới thiệu với cha mẹ. Nàng đứng dậy cáo từ, Quang đưa ra tận cổng, năn nỉ đòi đón taxi đưa nàng về, nhưng Phượng nhất định từ chối. Gần tới nhà, Phượng đổi ý bảo xe lô quẹo sang đường Nguyễn Văn Trỗi, ghé tiệm sửa xe của Mạc. Phượng ngần ngại lắm nhưng không gặp thì lát nữa về bà đường sẽ làm toáng lên rất khó chịu. Bà có cái đặc tính chung của những người bà mẹ Bắc Kỳ nhiều quá đức là hơi một tí là hét ầm nhà ầm cửa lên, làm chồng con xấu hổ với hàng xóm. Chuyện tình của chực vừa kết thúc và muốn Phượng nối ngay lại với Mạc để vớt phát và điều này làm Phượng hết sức khổ tâm. Xe lô dừng lại bên kia lề đường. Phượng ngó qua thấy Mạc đang cắm cúi vá bánh xe, một người khách ngồi xổm bên cạnh nói chuyện với Mạc. Phượng đứng nét vào gốc cây chờ đợi. Khá lâu khi người khách dắt xe ra, nàng mới băng qua đường và bước vào. Mạc đang cầm sợi dây xích trên tay, buông thẳng xuống ngơ ngác nhìn Phượng, rồi nỗi buồn chợt bùng lên pha lẫn căm hận, chàng hỏi Cô còn đến đây để làm gì? Dù biết mình có lỗi, Phượng vẫn làm bộ gắt lại. Anh nói gì nghe buồn cười vậy? Mạc quăng sợi dây xích vào góc nhà, từ từ ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp lè tè kê sát vách, xoa hai bàn tay đầy dầu mỡ vào nhau và cay đắng hỏi. Ông trực đâu mà cô đến đây? Phượng vẫn cứng cỏi đáp. Ông trực thì ăn thua gì tới em? Anh chỉ với bọn. Mạc sẳng giọng. Bữa nay cô kiếm tôi có chuyện gì, nói thật đi. Nói đi, tôi bận lắm. Cô để yên cho tôi làm ăn. Giọng tràng run run mất hết cả bình tĩnh. Khuôn mặt vốn hiền lành giờ đây tái nhợt. Và cặp mắt hừng hực, dữ tợn. Phượng xuống nước. Thì tại vì em nghĩ lại. Thấy thì em thấy mình có lỗi. Em ra xin lỗi anh chứ làm gì. Mạc yên lặng không đáp. Phượng rè rặt phân trần thêm. Tại... Cũng vì mẹ em á. Ông trục nghẹn nào cũng đến mời em đi ăn, mẹ em nể quá nên nói với em đi với ông ấy thôi. Dù chưa hề biết người vợ sẽ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net